vòng tay của mẹ. Bài hát ru cho mẹ. Hãy để con ôm mẹ. Su đi nổi ưu phiền. Như mẹ đã ôm con. Su đi bao sợ hãi. Nhớ khi xưa sợ tiếng sấm rền. Con nhảy ngay vào lòng của mẹ. Ngực mẹ là nơi trú ẩn cho con. Giờ đến lượt con ru mẹ ngủ. Mẹ của con, mẹ hãy ngủ đi. Đôi bàn tay xương xẩu chai sần. Biểu hiện tình thương hay hơn lời lẽ cho ăn, thay tã, tích tốc cho con. Lấy vải làm búp bê, lấy bột làm bánh. Hãy thả tay ra, như bông hoa nở. Ngon giấc đi nào, ơi mẹ của con. Mẹ ở bên con, con che chở mẹ. Chẳng sợ ai nóng nảy, càu nhào. Khép mắt lại nào, ơi em bé lớn. Ngay cả khi mẹ không nhìn rõ, mẹ vẫn sẽ nghe lời con dịu ngọt. Ngủ đi nào, ơi mẹ của con. Bella Kudasti